Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 66 Hồi 32 Tôn Tiểu Bạch Phần tiếp Tôn Tiểu Bạch vụt cười Người ta nói Nhị Thúc là thiên sinh thần lực Nhưng có lẽ chỉ một mình Diệt nữ hôm nay mới thấy Lão Tôn Vũ quay lại cao vắng Ai là nhị thúc của cô? Chẳng lẽ cô cũng đã say rồi sao? Tôn Tiểu Bạch cười thẳng hắc Nhị thúc đóng trò hay lắm, giống lắm Nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn say xưa với vai trò ấy mãi hay sao? Lão Tôn Hù trước mắt nhìn cô gái thật nhanh Tùy cái chấp ấy nhanh lắm Nhanh đến mức nếu có ai đứng gần cũng khó lòng thấy kịp Những tia sáng như còn người ngời một lúc thật lâu Cặp mắt lung linh ấy lại là của Lão Tôn Gù hay sao? Thật là một chuyện không ai có thể tin được những ai lùi tới quán này từ lâu nay Không một ai có thể ngờ Đôi mắt vừa nhìn cô gái ấy là của Lão Tôn Gù này cả Nếu nhìn thấy đôi mắt ấy Tử quỷ sẽ phục lắm Bởi vì hắn và Lão Tôn Gù gần húi đã ngớt 2 năm rồi Mà hắn không thấy được đôi mắt thật của Lão ta Chỉ tiếc lúc này hắn đã xoay quắp đi rồi Hắn đang gục đầu trên bàn Không có biết trời trang gì cả Tôn Tiểu Bạch cười Tôi biết bữa nay thì hắn cũng đã say thật rồi Hắn không giả đò nữa đâu Lão Tôn Hồ chẳng sọc Nhưng người có biết Tiểu lượng của hắn hay không Làm sao hắn lại có thể say mau như thế được Tôn Tiểu Bạch lại cười Nhị thúc không biết Tiểu lượng còn phải phụ thuộc vào tâm tình Bữa nay cho dù tiểu lượng có cao cách mấy Nhất định cũng phải sai Lão Tôn Vũ câu mặt Nhưng tại sao ngươi lại phục cho hắn say như thế tô Tiểu Bạch nhớ mắt Nhị Thúc không biết à Ông nội bảo thế đó Lão Tôn Vũ cẳng lại Tại sao Tôn Tiểu Bạch nói Bây giờ thì hành tung của hắn đã lộ rồi Người muốn tìm khuấy nhiễu hắn nhiều lắm Trong hai hôm nay Hai ba tốt đã liên tiếp đến đây Vì thế nội định mang hắn tránh đi nơi khác Cô ta thở ra nói tiếp Ai, Nhị thúc cũng thừa biết tính của hắn chứ Nếu không làm cho hắn say Thì làm sao hắn chịu đi Lão Tôn Hù hừ hừ 2-3 tiếng Hành động của nội người thật có nhiều điểm Làm ta không hiểu nổi Tôn Tiểu Bạch hỏi lại Không hiểu Nhị thúc không hiểu chỗ nào Lão Tôn Hù nói Lúc Lý Tẩm Hoan thua buồn Không muốn ra mặt Thì nội ngươi cứ làm cho hắn phải ra mặt Bây giờ hắn ra mặt Thì lại muốn mang hắn đi trốn Thật chẳng hiểu ra làm sao cả Tôn Tiểu Bạch lắc đầu Nhị Thúc nói như thế là làm rồi Ra mặt và đi trốn Là hai chuyện khác nhau Chứ nhập lại làm sao được Cô ta khẽ lít lý tầm hoan Và nói tiếp Nhị Thúc có biết Kẻ muốn trước đầu hắn nhiều hay ít không Lão Tôn Hù cười mũi bất luật nhiều hay ít. Trừ thượng quan Hồng gia thì có đáng kể gì? Tôn Tiểu Bạch lại lắc đầu. Nhị thúc lại lần nữa rồ lên. Những kẻ nhắm vào cái đầu của Lý Tầm Hoang đâu phải toàn là hạng dễ đuổi lắm sao? Lão Tôn thủ mắt. Những hạng ấy ra làm sao? Nói ta nghe đi. Tôn Tiểu Bạch nói. Đàn ông thì không kể, hãy tính trước về đàn bà. Trong đó phải kể nữ Bồ Tát Miêu gương. Và quan ngoại làm tiếp tử Lão Tôn Cù Câu mày thật sâu Khi Tôn Tiểu Bạch kiểm ra hay tiểu ấy Tôn Tiểu Bạch nói luôn Lối nhận xét của sinh hồ bá hiểu sinh Là lối trọng nam khinh nữ Cho nên trong binh phí khổ của ông ta Không liệt cao thủ đàn bà Nhưng về hai con mẫu dạ xoa này Thì Nghị Thúc nhất định phải biết trước Lão Tôn Cù gần ngập đầu Mặt lão ta bắt đầu nặng xuống tô Tiểu Bạch nói Lam Yết Tử là tình nhân của Thanh Mai Y Khóc Còn Mụ Miêu Cương Nữ Bồ Tát Là mẹ nuôi của đám ngũ độc đồng tử Hai con quỷ cái này Từ lâu theo dõi hành tung của Lý Tẩm hoàn dữ lắm Bây giờ Một khi chuyện đã lỡ dở như thế Thì nhất định chúng sẽ kéo tới đây lập tức Nàng thở một hơi dài và nói tiếp Trong hai người ấy Chỉ cần một người tới đây thôi Cũng đủ mệt lắm rồi Lão Tôn Gù cầm lấy chiếc khăn Lão lặng thinh khung xuống lau bàn Lúc trong bụng lão khó chịu Là lão là một động tác duy nhất Lau bàn Tôn tiểu mạch đó Bây giờ thì hãy kể đến đàn ông Mắt nàng hơi liên sinh Nàng co tay đếm đếm Thượng quan kim hồng Lữ phụng tiên Kinh vô mạng Có một người nữa mà nhất định Nhĩa Thúc không làm sao đoán được ông Hai tay lau miết trên mặt bàn Lão tôn gủ hỏi Nhưng không ngẩn đầu lên Ai Tôn Tiểu Bạch nói Hồ bất quy Lão Tôn Gù ngầm phát lên cao mặt Hồ bất quy à Cái thằng hồ điên ấy à Tôn Tiểu Bạch gật đầu Hắn đấy Con người ấy điên điên khủng khủng Hắn sử dụng thanh kiếm trúc Nghe nói kiếm pháp của hắn cũng như con người của hắn Cũng điên điên khủng khùng như thế Có lúc thì tinh diệu vô cùng Nhưng có lúc lại y như con nít nhảy phường tuồng ấy Không chiêu nào ra chiêu nào cả Không ai nhìn được ra sao Vì thế mà trong binh khí phổ không có điển tên hắn Lão Tôn Vũ nói giọng trầm trầm Khi tỉnh dịu là khi thật Còn lúc điên điên là lúc giả đấy Trầm ngâm một lúc Lão nói tiếp Chỉ có điều Con người ấy từ trước đến nay không giao dịch với ai Thế sao nay cũng lại tìm lý tầm hoan mà khuế nhiễu chứ Tôn Tử Bạch nói Nghe nói Hán Thượng Lâm Tiêu Văn thỉnh ra Hình như sư phụ của Long Tiêu Vân trước kia có giúp hắn một chuyện gì đó Lão Tôn Hồ câu mặt Con người ấy từ trước đến nay rất là khó tìm Mà Long Tiêu Vân lại có thể tìm ra Ồ cũng là khổ nhọc lắm Tôn Tiểu Bạch nói Cũng vì con người ấy khó tìm Nên Long Tiêu Vân đi suốt hai năm nay Lão Tôn Hồ nói thích Vừa rồi người nói Lữ phục Tiên Có phải là người trong binh khí phổ đứng vào hàng thứ năm Tức là ôn hầu nhân kích đó chăng? Tôn Tiểu Bạch nói Hắn đấy Nhưng không phải hắn Không phải hắn chỉ tìm một mình Lý Tẩm Hoan Mà hắn còn tìm nhiều người khác nữa cơ Lão Tôn Hù hỏi Hắn còn tìm ai nữa? Tôn Tiểu Bạch nói Người ấy trong mấy năm gần đây Hình như có luyện được một thứ công phu rất đặc biệt Vì thế nên bất luận trong binh khí phổ có người nào được sắp trên hắn Hắn quyết tìm để thử Lão Tôn Vũ hỏi Còn Kinh Kinh Tôn Tiểu Bạch nói Có phải như thúc hỏi Kinh Vô Mạng Lão Tôn Vũ gặp đầu Kinh Vô Mạng thì sao Tôn Tiểu Bạch nói Kinh Vô Mạng là thuộc hạ bậc nhất của Thượng Quan Kim Hồng Lão Tôn Vũ cao hoài Tại sao Tại sao Ta chưa nghe cái tên ấy nhỉ? Tôn Tiểu Bạch nói. Người ấy mới ra mặt giam hồ trong vòng 2 năm nay. Ông nội nói, trong hàng võ lâm hậu bối, có hai người lợi hại nhất. Đó là Tiểu Phi và Kinh Vô Mạng. Lão Tôn Bù nghiêng mặt. Sao? Tôn Tiểu Bạch nói. Binh khí hắn cũng là kiếm. ra tay cũng giống hình như Tiểu Phi. Vừa nhanh vừa chính xác. Và ngoài ra... Còn có một điều đáng sợ Lão Tôn Hù đảo tai nghe Tôn Tiểu Bạch nói tiếp Bình thường hắn rất ít ra tay Nhưng khi giao đấu Thì luôn cả sinh mạng của hắn Hắn cũng không mà Vì thế mỗi chiều của hắn đều là những đoàn chính mạng Kinh vô mạng không phải là tên Mà là biệt hiệu Gọi mãi thành tên Ý của hắn thành biệt hiệu Biệt hiệu ấy là muốn nói Cái mạng của hắn không bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết Lặng tin một lúc, Lão Tôn Vũ mới hỏi Ông nội người đâu? Tôn Tiểu Bạch đáp Ông nội có hẹn với cháu ở ngoài thành ngại Cô ta cười lên ánh mắt Nội biết thế nào, cháu cũng bao lần ý tầm hoang đi Bây giờ thì Lão Tôn Vũ mới thích môi cười Người là một tiểu quỷ Tôn Tiểu Bạch đáp Người ta 20 tuổi rồi Mà Như Thúc cứ nói tiểu hoài Lão Tôn Gù thở ra <cười> Phải rồi Người cũng đã lớn rồi Lần sau cùng gặp ta Người mới năm 6 tuổi cho đến bây giờ Lão lại cúi mặt lau bạc Tôn Tiểu Bạch cũng cúi đầu Đã 13, 14 năm rồi Mà nhị thúc không về Lão Tôn Gù gật đầu lập bậc 14 năm Chỉ mấy hôm nữa là đúng 14 năm trời Tôn Tiểu Bạch hỏi Tại sao nhị thúc không vậy? Lão Tôn Hù vụt đập mạnh lên bàn chân lớn tiếng Ta đã hứa với người ta giữ rủ nơi đây Không, bảo hộ họ 15 năm mới đúng Ta sẽ ở đây 15 năm Người có biết dòng họ ta Một lời nói ra như đình đóng biết không? Tôn Tiệu Bạch cuối đầu Biết hả? Thật lâu Mắt Lão Tôn Hù mới trở lại với chiếc khăn lâu Vì khi bắt đầu lao thì ánh mắt của lão cũng bắt đầu tối lại Cái tối cố hữu của lão chủ khoán Bao nhiêu là sống người người cũng theo đó mà mất tiêu Một con người nếu đã trải qua 14 năm lau bàn Thì tự nhiên nỉu như thế Cho dù như trước kia Họ là nhân vật thế nào Bởi vì trong con người lúc lau bụi trên bàn Thì cũng y như lau mắt gì rực rỡ nhất trong ánh mắt Những gì lợn lợ trên mặt bàn bị lau sạch những tia bảnh nhỏ trong ánh mắt cũng theo đó mà bị lau đắng. Lão Tôn Ngưu hỏi thận thắt: "Bao nhiêu năm nay, người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không?" Lão Tôn Ngưu hỏi câu ấy làm cho phu nhân cô gái mới nuốt lại đụ cười. Bình yên cả. À, đại Tẩu, Tam Tẩu đều sinh con, vui hơn hết là Thiếm lại sinh song thai. Vì thế, năm năm nay, Tứ thúc, Đại ca, Tam ca đều vui hơn năm ngoái ạ thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt người nhị thúc, cô gái họ Tôn vội cúi đầu. Tất cả đều mong nhị sớm về, nhưng không biết. Lão Tôn Hồ cười hực. "Người về nói lại, cuối sang năm thì ta có thể trở về." Tôn Diệu Bạch vỗ tay. "Wow! Vậy thì vui biết bao nhiêu. Cháu còn nhớ nhị thúc làm đèn hoa đẹp lắm." Lão Tôn Hù cười. <cười> sang năm ta sẽ làm cho Bây giờ thì ngươi hãy đi đi Để nội ngươi khỏi đợi nữa Lão liếc lý tầm hoan và khẽ câu hành Nhưng ngươi làm sao mang hắn đi Tôn tiệu bạch cười Trong lúc hắn say như con mèo ướt ấy Thì cháu cứ việc bắt đại lên lưng là xong là vừa mới đứng lên Thì chờ nghe bên ngoài đổ lên một giọng lạnh như văng Ngươi cứ đi Nhưng con mèo ướt, hãy để lại đây Hãy